Chú thích chẳng hạn như trong Pháp thiền phát sinh tâm bi qua Pháp tu tập bảy điểm nhân quả, hành giả thực hành thiền định về tâm xã, rồi tiếp tới xem tất cả là mẹ mình, rồi nhớ nghĩ đến sự tử tế của họ. Mong muốn đền đáp sự tử tế đó, phát khởi tâm từ bi, phát khởi tâm dị tha, phát khởi bồ đề tâm, hết chú thích.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 tên gọi vui thích cho một cảm giác vốn thật sự là khổ đau. Vì bản chất khổ đau của cảm giác này không dễ nhận biết như những khổ đau dạng thô thuộc phạm trù khổ khổ nên chúng ta gán cho nó cái tên gọi là vui thích và nó liền xuất hiện trước mắt ta như thế là vui thích. Tuy nhiên khi sự vui thích giảm xuống thì sự khổ đau tìm ẩn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 Cảm thấy khỏe hơn khi bớt đau, chính là ta đang gán chặt tên gọi vui thích lên một cơ sở mà thực chất là đau khổ. Chú Thích Tham khảo kinh Đại Bác Niết Bàn Quyển 13 Phẩm Thánh Hạnh thứ Bảy phần 3 Đức Phật dạy Thiện Nam Tử tất cả chúng sinh khi chịu ít khổ hơn liền sinh ra tư tưởng trái ngược cho là vui sướng. Kinh Đại Bác Niết Bàn tập 375 Nguyễn Minh Tiến Việt Dịch và Chú Giải nhà xuất bản tôn giáo năm 2009 Chú thích của người dịch Và nó có vẻ như một sự vui thích chỉ vì ta đã gán đặt tên gọi vui thích lên nó nhưng thực chất nó không phải là hạnh phúc đích thực.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 Loại khổ thứ ba này được gọi là bao trầm, vì sự kết hợp thân và tâm bị chi phối cũng như dây phủ bởi nghiệp lực và vọng tưởng phiền não và cấu thành vì chủ tử trong tâm thức tạo thành các uẩn thuộc loại tương tự